À thì ta chỉ thuận tiện đi chân ngang qua đời này mà thôi Tiểu vũ sờ sờ mũi cười cợt đáp thí đài Hắn cũng không biết nói như thế nào cho phải nữa À còn đứa trẻ trên lưng công tử là Liệu mộng nhiên thấy một đứa trẻ trong sọt trúc không khỏi nghi ngờ Nhìn tướng màu hai người rất là giống nhau Không lẽ đây là con của hắn hay sao Nghĩ đến đây lòng của nàng có một chút mất mát một chút Nhưng mà rất nhanh trở lại bình thường Ánh mắt nhìn chăm chú vào đứa trẻ trong sọt trúc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 Điền qua dọn dẹp luôn cả tử gia. <cười> Đúng là làm ác thì chẳng thể sống. Đại Vũ để trấn trà xuống cảm thán, nhưng mà nhớ lại chuyện của mình, cũng là vì làm ác mà biến thành trẻ con như thế này. Nhưng nếu được chọn lại thì hắn vẫn làm thôi. Hi hi. Nếu Mộng Nhiên thấy bộ dáng của Đại Vũ không khác nào ông cụ non, làm cho nàng nhịn cười không được, liền chê miệng nhỏ lại cười khúc khích. Tiểu Vũ cũng chẳng biết nói gì chỉ biết lắc đầu cười trừ.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 Liễu Mộng Nhiên thấy ba người đi đến thì chạy lại cứ cười nói: "Cha, mẹ, để đây, hai người đến đây làm cái gì vậy?" "À thì, Tang Nguyệt nói Ân công đến cứu con, chúng ta thân làm cha làm mẹ, sao lại không ra bái phỏng một chút được chứ?" Nam tử xoa so đầu Liễu Mộng Nhiên cười cười nói, người này chính là cha của nàng, Liễu Thương Lâm, kế bên là mẹ của nàng, Tiêu Nhã Yên, còn thiếu niên kia chính là đệ đệ của nàng, Liễu Dương Thiên.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 nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Đại Vũ nghe vậy liền cười lớn, khom tay chúc mừng những người xung quanh. "Chúc mừng Liễu gia, chúc mừng Liễu gia. Lần này gia tộc các người thật là may mắn đấy." "Ờ, Tiểu Hữu, cháu trai của ta, thiên nhi có vấn đề gì sao? Chúc mừng như vậy là có ý gì?" Liễu Minh Khương chau mày lại, giọng không một chút không nhịn được mà lên tiếng. Mọi người càng có ánh mắt kỳ lạ nhìn vào đứa trẻ 3 tuổi này. Bọn họ thật sự là không rõ chuyện gì xảy ra.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 Nhưng đây là cực phẩm tụ khí đan chứ không phải là hạ phẩm như mọi người thường dùng đâu. Để hai bình ngọc xuống bàn mọi người kích động, cha của Liễu Dương Thiên liền cầm một bình ngọc mở ra xem. Bình vừa mở, một mùi thơm gan dược truyền ra, và chỉ cần hít vào thì một chút liền huyết khí sôi sục. Kế tiếp thì Liễu Minh Khương cũng lấy chiếc bình còn lại mở ra. Lần này thì mùi dược liệu nồng nặc truyền ra làm cho mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Tẩy vi đan, nghe cũng không có nghe qua.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 Nếu Mộng Nhiên thấy đệ đệ của mình sắp chuẩn bị khai mở võ mạch thì không khỏi siết chặt tay, thập phần lo lắng cho đệ đệ của mình. Liễu Dương Thiên không chút nào chần chừ, nhận lấy tài tùy đan nuốt vào trong, sau đó liền ngồi xuống luyện hóa. Đan dược vào vào, chỉ một cỗ dược lực mạnh mẽ truyền ra. Gia gia quán niệm nhanh chóng truyền chân khí vào cháu của mình để hòa tan dược lực, thúc đẩy dược lực chạy khắp kinh mạch. Mặt của Liễu Dương Thiên liên tục hiện lên các đường kinh mạch màu đỏ như ẩn như hiện giấy ra.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 đến nơi mọi người ngồi xuống, ngồi bên trái đại vụ chính là tiểu vũ, còn ngồi bên phải chính là Lữ Mộng Nhiên, đối diện chính là tộc trưởng cùng với hai lão giả Trưởng lão. Liễu Dương Thiên thì ngồi bên trái tiểu vũ. Mọi người bắt đầu dùng bữa, nói chuyện râm ran với nhau, chủ yếu là hỏi về lai lịch của hai người. Nhưng bọn hắn thì nào nói thật, cứ bị chuyện ra mà phán. A. Ngày mai Huyền Linh Tông bắt đầu khảo hạch tuyển chọn đệ tử, ta cũng đi đến đó, không biết công tử có muốn tham gia hay không?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 Yên tâm đi, con sẽ không bất cẩn như vậy đâu, ngươi yên tâm là được rồi. Được, vậy thì tốt. Liễu Thường Lâm gật đầu mỉm cười, xem ra con hắn cũng là hiểu chuyện. À tiểu tử, ngươi thấy cháu gái ta như thế nào? Liễu Minh Khương cáo già cười nham hiểm mà hỏi. Liễu Mộng Nghiên nghe ra ra mình hỏi như vậy, mặt không khỏi ửng hồng, chạy ieng ngập ngồi cúi đầu xuống không dám nhìn lên.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 Đồng đệ tử Tam đại giống như là con tòa khắc nghiệt nhất, lớn tiếng tuyên bố vận mệnh mỗi thí sinh. Cái tên mà đệ lửa thông qua liền bị vạch trần cộc đuôi bỏ đi, có người đau khổ cầu xin, có người khóc lóc nhưng mà không được Huyền Linh Tông đồng tình một chút nào. Ai gây rối quá dữ thì sẽ có đệ tử Huyền Linh Tông tới túm xuống núi. Liễu Mộng Nhiên rất là thuần thục, nàng xếp hàng và hắn cũng theo nàng vào hàng đứng chơi, rất nhanh tới lượt bọn hắn. Một lát sau thì tới lượt của Liễu Mộng Nhiên.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 Nhưng mà người khảo hoạch nhiều hơn so với tưởng tượng rất nhiều Chuyện này rất là bình thường thôi Hòa Bình Thành quản hạt 8 thành Chỉ là gia tộc lớn nhỏ đã có khoảng mấy trăm rồi Số lượng người được vào trong này rất là nhiều Lưu Mộng Nhiên giải thích nói Xem ra Hòa Bình Thành này thật sự là to lớn Lại còn nằm trong 8-7 thành khác Đúng là lịch lãm được mở mang thêm nhiều kiến thức Tửa Vũ ngạc nhiên Vì Nam Đĩnh Thành của hắn không có nắm trong tay một trấn nào lấy đâu ra tiểu thành mà nắm giữ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 Dù sao trên phố như vậy cũng đủ nói lên tất cả. Cái tên thiếu chủ Thanh Dương trấn Tiêu Thảo Tiên khắc trong lòng đám thiếu niên tham gia thi. Tiêu Thảo Tiên biểu hiện xuất sắc dẫn đến xôn xao, nhưng rất nhanh được bình ổn, tiếp tục khảo hạch. Bỗng nhiên đằng trước ồn ào tiếng reo hò. Bảy vòng sáng hiện rõ, thiếu nữ và đại chứng bị ánh sáng bao phủ càng xinh đẹp động lòng người như là nữ thần giáng trần. Đệ tử ký chép Huyền Linh Tông kích động hét to. Số 789, Lý Y Nhược biểu cấp hạ phẩm võ mạch thông qua. Lăng Tiểu Vũ máy động dương mắt lên nhìn. Trên đài trách nhiệm võ mạch, tiểu nữ Lý Y Nhưận cực kỳ kiêu ngạo xinh đẹp nga ngược, nàng mặc váy cung trang trắng tinh thuần, phan váy bay trong gió như là tiên nữ không nhiễm bụi trần. Hình ảnh phong hoa tuyệt đại này hấp dẫn ánh mắt của vô số người, đặc biệt là đám công tử phụ thân đến từ các đại thế lực tự cho mình siêu phàm, nhìn chăm chăm vào thưởng nữ áo trắng đứng trên đài. Bọn họ bị mỹ sắc tuyệt trần chinh phục.